Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì díp cả mắt thở ra sặc mùi rượu Chỉ tay vào thầy mà cười hô hô <cười> Thế làm sao thế Đấy Đã bảo là uống ít thôi Lại ra đấy mà móc cổ nôn vào để Để vào húc rượu các bố à <cười> Thôi Các bố không uống nữa rồi Thế bây giờ có đi hát karaoke với các bố không? Ở bên cạnh, Lâm Sẹo cũng đã say líu cả lưỡi. <cười> đi đi, thằng em đồng hôm nay ló bảo, ló bảo hết đấy thầy ơi. Thầy môn phọt nghe xong hai cái thằng bố láo bố líu này thì tức, muốn vỡ cả gan. Hùng hăng lao lên muốn túm cổ cả hai thằng mà ném mẹ ra ngoài đường. Lão đồng cùng với Lâm Sẹo lăn mấy vòng từ từ dừng lại ở ngay dưới chân của bà núi sát bên cổng. Bấy giờ Lâm Sẹo mới ngẩng mặt nhìn thấy ngay trước mắt là một đôi chân trần trắng cứ như là bánh túc. Lão thò thò tay sờ thì giật mình, da gà da chó nổi lên dần dần. Lão liền lắp bắp kêu sang: Đồng ơi, đồng ơi, sao chân của ai? Mà lại lạnh đi. Thế này nhờ. Lão đồng còn đang ngã sấp cả mặt. Miệng lè nhè. <cười> Chắc là chân quân phò nào đây, Mày hỏi nó xem. Bo trăm nghìn. Cho tao bó phú cái. <cười> Lão lâm sẹo từ từ ngẩng mặt lên. Thấy trước mặt mình. Là một khuôn mặt trắng bệch bềnh, bềnh. Mắt sắc như dao cạo. Lão lập tức quở tay xăng. Bấu chặt vào tóc của lão đồng Mà sợ đến nỗi đái tổ tổ ra quần Lão đồng bị túm tóc Lật ngửa ra bấy giờ đập vào mắt lão Cũng là cảnh tượng kinh hoàng như thế Hơi rượu lập tức bay bến Lão u ớ Bà ơi đàn nước ơi Mà máu đâu Ôi, Con còn máu đâu con ma đi chùa con ma đi chùa mồm nói tay chân lồm cồm bò dậy chạy bổ vào trong nhà ở bên cạnh lâm sẹo chậm hơn một bước bị cái bóng của bà nối lao vụt vào nhập thẳng vào trong người sau đó một thoáng lâm sẹo từ từ từ từ đứng dậy gục đầu Lững thững bước những bước vô hồn vào trong sân Thầy môn phọt nhìn một màn ấy Mà đầu toát cả mồ hôi Lập tức kéo ông đồng Lui vào trong nhà vài bước Nghe tiếng hét của ông đồng hô hoán bấy giờ hàng xóm Mấy người chạy sang Mà dòm vào trong sân thì lại chẳng thấy gì cả Cả đám người ngơ ngẩn nhìn nhau Rồi lại kéo nhau Quay về Mồm lầm bầm chửi. Mẹ thương sư... Vừa thấy gào chóe cho chóe lên... Mà lại chả có ai... Lạ thế... Thầy muôn phọt ở trong nhà... Thấy người ta kéo qua... Đến cổng rồi lại về... Thì than rời trách đất... Chết mẹ rồi... Con mụ này... Nó dùng thuật che mắt rồi... Đồng ơi... Phát nảy thì tao với mày chết rồi... bên kia cậu tẩy thất thểu chạy theo bà già về đến cổng vừa vào đến nơi cậu ngửi ngay thấy mùi quỷ khí tràn ngập khắp nơi cậu lẩm bẩm từ chết mùi từ khí nặng thế này chắc là nó cũng thường xuyên về đây rồi nói xong cậu chỉ chỉ bà mẹ chị dung hướng sang bên nhà hàng xóm bà đi sang ngay bên nhà người ta xin cành dâu mới lại vài nhánh tỏi mang sang đây cho tôi nhanh lên Bà mẹ chị dung nước mắt nước mũi tèm lem Nhìn cậu Tẩy méo máu Ôi dồi ôi Cậu ơi Hàng xóm nãy giờ thấy con gào thét lên Mà qua ai dám sang hộ một tay đâu Cậu ơi Người ta cũng sợ lắm Cậu Tẩy quay lại quát Tôi bảo là bà đi xin cành dâu Thì bà cứ đi đi Ai cần bà sang hàng xóm đi đâu cũng được Ở trong nhà lại vang lên tiếng trẻ con khóc lên choe choe choe choe đến rát cả ruột lẫn trong đó là tiếng cười khanh khách khanh khách của chị dung vang lên đến man dở nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.